Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hướng bên cạnh Sau khi đã bàn bạc xong xuôi Lám chạy ở phía sau cạnh sân Còn ông Lĩnh thì đi tới gọi cửa Sau khi ông ta gọi mấy lần Thì cánh cửa đã mở ra rất nhanh Và đồng thời có một lưỡi dao rất sắc nhọn Đâm vọt ra Ông Lĩnh đã nhanh như chớp Tránh khỏi lưỡi dao đó Thấy mình đã bị đâm trượt Cho nên người kia đã định đấm vào mặt của ông Lĩnh Nhưng hắn ta đã bị lãm từ phía sau đánh mạnh vào gái Vừa rồi Lãm đã nhảy vào trong sân, sau đó ông ta đánh vào gáy của người kia. Thấy ở trong sân không có ai, cho nên ông ta đã mở cửa cho Âm Linh đi vào. Hai người bọn họ bước vào trong sân rồi đi thẳng vào bên trong nhà. Cửa nhà đã bị khóa lại, Âm Linh đã dùng chân đạp tung cánh cửa ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng, hai người bọn họ đã rất kinh ngạc. Họ nhìn thấy có mười mấy đứa trẻ em đang ngồi chen chúc ở bên trong căn phòng. Trông mặt mũi của chúng nhếch nhác. Chúng dừng như nhìn họ với những ánh mắt sợ hãi. Các cháu đừng có sợ, chú là cảnh sát đây. Vừa nhìn vào lãm đã hiểu ngay được sự tình. Bọn buôn bắn người đã dùng căn phòng bỏ hoang này để làm nơi nhốt những đứa trẻ. Những đứa trẻ này đều là do bọn chúng bắt cóc. Thấy bọn trẻ tỏ ra sợ hãi, lãm đã tỏ rõ thân phận của mình. Anh ta nói rằng mình tới đây là để cứu chúng. Duyên ơi, con ở đâu? Duyên! Duyên! Lãm đã ăn ủi những đứa trẻ này, còn ông Lĩnh đã đi tìm con của ông ta nhưng không thấy thằng bé đâu cả. Ông Lĩnh đã xông vào căn phòng ở bên trong, khi vừa mở cửa ra, ông Lĩnh đã hét lên một tiếng khiến cho mọi người hoảng hốt. "Duyên ơi, tỉnh lại đi con, cha đây, cha đến với con rồi đây Duyên." Lãm cũng đứng dậy và đi vào bên trong. Ông ta thấy ông Lĩnh đang bế một cậu bé ở trên tay, chắc cậu bé đó là con trai của ông ta. Cậu bé đang bị bất tỉnh, hai chân của cậu bé đều đã bị băng bó kín. Bọn họ đã bắt cậu ta đi ăn xin, nhưng cậu ta đã không nghe lời, cho nên đã bị bọn họ đánh cho gãy chân và bất tỉnh. đứa trẻ mà lãm đang bế nói rằng, sau khi con của ông Lĩnh bị bắt, cậu bé đã khóc rất nhiều, rồi bọn côn đồ đã bắt cậu bé đi ăn xin, nhưng cậu bé không nghe nên đã bị bọn chúng đánh cho gãy chân. Anh hãy nhanh chóng đưa cậu bé tới bệnh viện ngay đi. Lãm đã giúp ông Lĩnh nhanh chóng đưa cậu bé đến bệnh viện để cấp cứu. Ông Lĩnh bế con trai của mình ra xe, Lãm đưa hết tất cả những đứa trẻ trốn thoát khỏi căn nhà bỏ hoang. Lãm lái xe đưa con của ông Lĩnh đến bệnh viện trước, sau đó ông ta đưa bọn trẻ về cục cảnh sát để tìm lại người thân cho chúng. 2 ngày sau, khi đã giải quyết xong mọi việc, Lãm đã đến bệnh viện để thăm hỏi con trai của ông Lĩnh. Sau khi cấp cứu xong, Chân của cậu bé cũng được băng bó và cậu bé cũng đã dần hồi phục. Con trai của anh như thế nào rồi? Hiện tại thằng bé cũng đã tỉnh lại rồi. Chân của nó cũng dần hồi phục. Bác sĩ nói rằng nếu như chậm một chút nữa có thể nó sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Trong thời gian đó, ông Lĩnh nằm ở bên cạnh con trai của mình, không có rời nửa bước. Thấy như vậy nên Lãm đã nói: "Đã 2 ngày nay anh không ngủ rồi." Hay là để tôi trông thằng bé giúp, anh hãy đi tìm chỗ nào đó mà nhắm mắt một chút đi." Lãm ngở ý muốn trông giúp con ông ta, để cho ông ta nghỉ ngơi, nhưng ông ta đã từ chối. "Không cần đâu. Trong thời gian này, tôi cũng không muốn rời khỏi con tôi. Lát nữa vợ tôi vào đây thay cho tôi, rồi tôi sẽ tìm chỗ ngủ sau cũng được. Cảm ơn anh nhé." Lãm không nói gì nữa, cậu cúi đầu cảm phục một thứ tình cảm tuyệt vời của một người cha dành cho con của mình. Một lúc sau lẫm trở về, nhưng khi ông ta vừa bước ra cửa thì ông Lĩnh đã gọi với theo. "Này, con trai tôi nói rằng khi nó bị hôn mê, hồn của nó đã rời khỏi xác để đi tìm tôi cứu nó. Anh có tin vào điều này hay không?" Ông Lĩnh nói rằng, "Duyên khi nó bị hôn mê bất tỉnh, rồi nó đã rời khỏi xác để mà đi tìm ông Lĩnh, nói với ông ta là hãy cứu nó." và nó nhìn thấy được trước sự việc là ông Lĩnh và cảnh sát Lãm sẽ đến cứu. Ông Lĩnh đã hỏi Lãm rằng: "Anh có tin vào chuyện đó hay không?" Lãm quay lại nhìn độ vài giây và có phần hơi ngạc nhiên với câu nói của ông Lĩnh, nhưng trong chốc lát cũng quay người rời đi vì Lãm chỉ cho rằng ông Lĩnh đang đùa một chút mà thôi. Làm gì có chuyện kỳ lạ đến như vậy được. Hơn một phần sau thì duyên được xuất viện cho về nhà. Thời gian này ông bà Lĩnh gầy sọp đi trông thấy. Ông bà gầy đi vì những dây phút ở bên việc chăm con, ngủ không đủ giấc và hơn nữa có những dấu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net